Tượng, cửa phòng tắm mở ra, in đậm trong tâm trí của anh. Kiều Tình giống chú thỏ sợ hãi, hai mắt đỏ hoe, vẻ mặt cảnh giác, toàn thân rụt súng, trông cô thật thê thảm, thật khiến người ta xa. Không ngờ, trong lúc xúc động, Kiều Tình lại chạy ùa vào lòng mình. Theo Bạch Đăng, thẩm quân tắc không quen với sự tiếp xúc cơ thể thân mật này, nhưng trong lòng thì lại thấy thỏa mãn và thanh thản, dường như Anh phóng xe điên cuồng đuổi đến đây Chỉ là đợi cạnh tượng này Khoảnh khắc tiêu tinh chạy lại ôm chầm lấy anh Tâm trạng của anh thật sự Khó có thể hình sung được Thập quân tắc im lặng một lúc rồi mới nhẹ nhàng đưa tay xa Ôm tiêu tinh Anh siết chặt tay Ôm thân hình nhỏ bé của cô trong lòng Khẽ nói bên tay cô Đừng sợ không sao rồi Vừa rồi Tiêu tinh ở trong trạng thái căng thẳng cao độ Lúc này nhìn thấy cứu binh Tâm trạng lo lắng cuối cùng đã được thà lỏng Được thầm quân tắc ôm trong vòng tay Trong lòng mới thấy dễ chịu Hai người cứ ôm nhau chặt như thế Đột nhiên tiêu tinh nhận ra có chút bất thường Thầm quân tắc ôm chặt quá Cái ôm thân mật ấm áp này Khiến sự hai người không có một khe hở Dính chặt trong vòng tay anh Người thấy một hương sẽ chịu trên người anh Cảm nhận hơi ấm tỏa xa từ cơ thể anh Nghe thấy tiếng nhịp tim của anh Cái ôm chặt như thế này Khiến tiêu tinh không thỏa được Hơn nữa Bên cạnh còn có những ánh mắt tò mò Chốc chốc lại lếp nhìn cô Cuối cùng tiêu tinh lấy lại bình tĩnh Ngượng ngùng Đẩy thầm cuốn tắc Ý muốn nói anh buông tay xa Thầm cuốn tắc cau mày Thực ra Anh vẫn muốn ôm thêm một lúc nữa, được ôm Tiêu Tình như thế này khiến anh xuất mãn nguyện, nhưng vì có nhiều người ở đó, anh vẫn biết ý buông Tiêu Tình ra. Tiêu Tình nhìn thấy đàn ông xấu xa kia bị mấy người xô xuống đất, đánh cho mặt mày sưng húp, không kìm được thốt lên, "Thẩm Quân Tắc, anh có cần khoa trương thế không? Lại còn nhờ bao nhiêu trận thủ đến đánh người?" Thực ra, Thẩm Quân Tắc vốn định đi một mình, Nhưng ngội nhớ đối phương có đồng bọn Một mình anh xử lý vài tên cầm thú Thì cũng không vấn đề gì Chỉ sợ Tiêu Tinh bị thương Gọi mấy vệ sĩ đi cùng Cũng chỉ là muốn chắc chắn không có một chút sai sót Thuận lợi cứu Tiêu Tinh ra ngoài mà thôi Có điều Anh sẽ không thừa nhận mình làm như vậy Chỉ là quá lo lắng cho cô Thập quân tắc cao mày Ngoảnh đầu nhìn gã đó Và nói Đánh hắn một trận chút giận cho em Không được sao Tiêu tinh nghĩ một lúc Cười nói Được được Thay em đánh cho hắn một trận tối bởi Không để xảy ra án mạng là được Quả nhiên Câu nói này xuất hợp với cá tính của cô Thầm cuốn tắc nhìn cô mỉm cười nói Yên tâm Bọn anh biết thế nào là đúng mực Nói rồi Anh cởi áo khoác Khoác lên người tiêu tinh Đi thôi chúng ta về nhà Vâng Tiêu tinh gật đầu Quay lại lường cho gã kia một cái Rồi theo thầm quân tắc đi xuống Sau khi lên xe Tiểu tình lạnh đến nỗi co súng lại thập quân tắc ân cần bật điều hòa Chỉnh cho nhiệt độ ấm lên Chiếc xe từ từ phóng ra khỏi khách sạn thập quân tắc nhìn qua gương chiếu hậu Thấy vẻ mặt như vừa thoát khỏi cõi chết của cô Không tìm được Khẽ vô ôm mu bàn tay của cô và nói Không sao rồi Tiểu tình gật đầu Ừm im lặng một lúc Cô không kìm được lại nói Trước đây em chỉ nghe nói Con giáo sư có ý đồ mở ám với sinh viên Không ngờ hôm nay Lại xui xẻo đến mức gặp đúng một tên Tiểu tình bước tóc Bực tức nói Hôm nay đi phỏng vấn Có bao nhiêu cô gái xinh đẹp như vậy Mà hắn lại chọn em Có phải là vì trông em rất ngốc Rất dễ lừa gạt không Thầm quân tắc quay sang nhìn cô Khẽ ho một tiếng Em đúng là hiểu rõ bản thân Tiểu tinh buồn sầu Sụp vai xuống Em biết ngay mà Cô ngừng một lát rồi nói Có điều rõ ràng là hắn nhìn nhầm rồi Em không chỉ không dễ lừa Hơn nữa biết sự bình tĩnh Đối mặt với nguy hiểm Cũng không sợ Em đã lừa được hắn Lại còn cho hắn ăn đòn Bị đánh đến xương hút mặt mày Hư Đáng đời hắn Vì cái tội nhìn nhầm người Nghe cô mặt sày Nói mình lợi hại như vậy Thập quân tắc không kìm được mỉm cười Thực ra Ngoài miệng anh nói tiêu tinh như vậy Nhưng trong lòng thì không nghĩ thế Mặc dù tiêu tinh không được coi là mỹ nhân đặc biệt xuất chúng Nhưng cô có khí chất sắc đặc biệt, đôi mắt to tròn và sáng long lanh, Luco chăm chú nhìn bạn, cảm giác giống như chú chó đang vẫy đuôi, khiến người ta không kìm được mềm lòng. Thêm vào đó, làn da trắng nõn và mái tóc đen nhánh, nhìn toàn diện cũng rất xinh đẹp. Chiết rồi, sau anh càng nhìn Tiêu Tinh càng thấy thích mắt nhỉ. Thập Quân Tắc quay sang nhìn Tiêu Tinh, đột nhiên hỏi: "Hôm nay em gọi điện thoại cho anh?" Gọi anh là cái gì nhỉ? Tiểu tình xứng người Anh muốn nói chồng sao? thẩm cuốn tắc nhét mép Tỏ thái độ không bận tâm Em gọi như vậy Thực ra anh không có ý kiến gì Dù sao thì chúng ta cũng đã kết hôn rồi Gọi như thế cũng là bình thường Có điều sau này Lúc gọi điện cho anh Em có thể nói nhỏ một chút Hôm nay tất cả mọi người trong phòng họp Đều bị em làm cho sợ hãi Tiểu tình mỉm cười Xua tay Hứa với anh, yên tâm đi, sau này em sẽ không gọi như thế nữa Anh không có ý đó Hôm nay chỉ là tình thế khẩn cấp thôi mà Em gọi anh là chồng vì muốn cả đàn ông kia từ bỏ ý nghĩ tả ác với em Sau này em sẽ không gọi như thế nữa Ha ha, anh yên tâm đi Tiểu tình gãi đầu, cười tít mắt nói Đột nhiên, thập cuốn tắc có chút bực tức Thôi, cô không muốn gọi thì đừng gọi Thực ra anh cũng không thích nghe lắm đâu. Chương 14: Tâm trạng phức tạp nhất. Vũ sĩ đã hẹn buổi tối về nhà tiêu tinh ăn cơm, lúc này, tâm trạng của Tiêu Tinh không tốt, Thẩm con tác liền lấy cớ hủy bữa cơm với bố mẹ vợ, lái xe đưa Tiêu Tinh về nhà. Tiêu Tinh vừa về đến nhà đã kêu đói bụng, cũng khó trách Cô chưa ăn tối lại phải căng thẳng trong thời gian dài như vậy Lúc này trở về ngôi nhà quen thuộc Dạ dày trong sông cũng bắt đầu sôi lên ỏng ọc Thấy toàn thân tiêu tinh ướt súng Lại còn không ngừng bận rộn trong bếp Thập quân tắc không kìm được Khẽ nói Em đi tắm đi Cẩn thận kéo bị cảm tiểu tình vẫn thoan thoát sửa sau Không ngừng đầu nên nói Em đói lắm rồi Ăn xong rồi tắm Thập quân tắc nói Em đi tắm đi, anh nấu cơm Tiểu tình sửng tay ba giây Đột nhiên ngậc đầu Nhìn anh như nhìn quái vật Dường như cảm thấy mấy câu anh vừa nói Không thể tin được Thập quân tắc có chút ngượng ngùng Trước ánh mắt ấy của cô Anh sợ mũi và nói Sao không tin anh à Tiểu tình nhìn anh rồi nói thẳng Anh biết nấu cơm Thì em tin Ai cũng biết nấu cơm Chỉ là cơm anh nấu có ăn được không Thầm quân tắc cảm thấy bị đà kích Anh cau mày lạnh lùng nói Lần nữa em sẽ biết Nói rồi anh kéo tay cô Đẩy cô vào cửa phòng tắm Đi tắm đi Anh đẩy cô vào rồi đóng cửa Kiều Tình đứng trong phòng tắm Cô soi mình trong gương Người người một lúc rất lâu Cuối cùng Vẫn phải vặn vỏi nước vào bồn tắm Cái anh chàng thầm con tắc này Có lúc thật ngang ngược Lộng hành Không có lý lẽ, nói thế nào cô cũng là con người, có tư tưởng, có chủ kiến, tư chi phát triển bình thường, xa suốt ngày bị anh lôi sành sạch như vậy. Thập quân tắc cao mày, nhìn chiếc nồi trong bếp, nấu cơm, anh chưa bắt sở nấu cơm, không phải là có quan niệm phong kiến, đàn ông tranh xác chuyện bếp núp, mà là từ trước tới nay anh không yêu cầu quá cao trong chuyện ăn uống cũng không hứng thú đích thân xuống bếp phục vụ cái dạ dày của mình. Bình thường, anh chuyên tâm với công việc. Buổi trưa, có trợ lý gọi đồ ăn cho anh. Buổi tối, đi qua nhà hàng, nhân tiện giải quyết bữa tối. Anh chưa bao giờ đến việc tự mình nấu ăn. Cảm thấy nấu nướng, vừa phiền phức, vừa mất thời gian. Nhưng bây giờ, anh lại vì không muốn nhìn thấy tiêu tinh bận rộn trong bếp, với sang vẻ, ướt như chuột lột, mà chủ động cánh bác trọng trách nấu nướng. Nói thì dễ nhưng làm thì mới thấy vô cùng khó. Cơm, nếu mọi người ăn 2 bát, căn cứ vào nguyên lý hạt gạo sẽ nở xa nấu một bát gạo có lẽ là vừa, cho bao nhiêu nước thì vừa đủ nhỉ? 2 bát không đủ nước thì sẽ không chín được, 3 bát nhiều nước quá sẽ thành cháo. Thập quân Tắc buồn bực cau mày, lẽ nào bắt anh chạy đi tra sách nấu ăn? Còn lâu anh mới làm cái chuyện vô vị ấy Nghĩ một lúc Cuối cùng anh cầm điện thoại Gọi một cuộc điện thoại Xin chào, đây là nhà hàng ăn nhanh mãi nhớ Xin hỏi quý khách muốn gọi món gì Thập quân tắc lạnh lùng nói Vâng, bây giờ cửa hàng có những món gì Có khói tây chua cay Cà tím xào, sườn xào Thịt bò chua cay Nhân viên phục vụ Đọc menu một lượt Thập quân tắc nghĩ một lúc Quyết định nói suuân cả tím sao một su suốtân khoai tây chu hai suất cơm mang đến tòa 13 bốn khuê Nguyệt Hoa được ạ trong vòng 10 phút xe mang tới mời anh xuống cổnguyệt cổng Hoa lấy đồ thậm con t tác mày quản lý chị ăn ở khu vực này rất nghiêm ngặt không có thể thì không cho qua cửa vì hai su suốt ănmưi tệ này anh còn phải lái xe 5 phút chạy qua cửa lấy cơm hộp thật là phiền phức có điều Như thế dễ sàng hơn là tự nấu 20 phút sau Tiểu tình bước ra khỏi phòng tắm Đột nhiên người thấy mùi thức ăn thơm phức Thế là cô quấn chiếc khăn tắm to đùng Tò mò chạy ra phòng ăn Trên bàn ăn có 7, ba món Một đĩa khoai tây chua cay Một đĩa cà tím xào Còn có một đĩa sau Tiểu tình kinh ngạc nói À đúng là không thể đánh giá Con người có vẻ bề ngoài Thật không ngờ anh lại sỏi nấu ăn như vậy. Thập quân tắc gườm gườm nhìn cô, khuôn mặt không chút biểu cảm. Em không thấy là mình nên chú ý hình tượng một chút sao. Tiểu tình cuốn khăn tắm chạy đến trước mặt anh. Vừa tắm xong, toàn thân toát lên mùi sữa tắm lôi cuốn. Trên người vẫn còn những vệt nước chưa khô, sương quay xanh lúc ẩn lúc hiệt. Thôi xin, mặc dù anh không phải là quỷ hao sắc, nhưng không có nghĩa anh là thánh nhân phi Phàm So với tâm trạng phức tạp của thẩm quân tắc, Kiều Tinh hoàn toàn không nghĩ đến điều đó. Cô chạy lại, người thức ăn, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đúng là anh làm sao? Thật là lợi hại. Em nghe nói anh chưa bao giờ xuống bếp. Không ngờ anh rất có tài nấu ăn, ha ha. Xem ra em phải thay đổi cách nhìn về anh rồi. Thầm quân tắc thấy hơi ngượng ngùng. Có điều anh cũng ngại không muốn nói. Đây là đồ ăn mình gọi bên ngoài. Lén lén lút lút. Vượt hộp cơm dùng một lần đi Rồi chia bát chia đĩa Trông rất giống chính tay mình làm Nhưng suốt cuộc vì sao phải làm như vậy Lẽ nào sợ tiêu tinh coi thường Thập quân tắc khẽ ho một tiếng Được rồi đi thay quần áo rồi ra cơm Tiêu tinh gật đầu Về phòng thay bộ quần áo ngủ Rồi san cơm Vừa ăn vừa khen Ngon quá mùi vị rất hấp dẫn Quân tắc anh thật lợi hại Thập quân tắc bị cô khen đến nỗi sợ khóc sợ cười. Ăn xong, Tiêu Tinh cười kín mắt và nói: "Đúng rồi, sau này anh có thời gian rảnh thì châm chỉ vào bếp nhé, món ăn hôm nay anh làm thật sự rất ngon, em rất thích mùi vị này." Thẩm Quý Tăng mũi: "Thật sao?" Tiêu Tinh gật đầu: "Ngon lắm ạ." Một ngày sau. "Xin chào, đây là nhà hàng ăn nhanh Mãi Nhớ, xin hỏi quý khách muốn gọi món gì?" "Ừ. Một suất khoai tây chua cay, cả tím xào, hai suất cơm, mang đến vườn nguyệt hoa. Bảy ngày sau. Xin chào, đây là nhà hàng ăn nhanh mãi nhớ. Xin hỏi quý khách muốn gọi món gì? Ừ, một suất khoai tây chua cay, cả tím xào, hai suất cơm, mang đến vườn nguyệt hoa có đúng không ạ? Đúng vậy. Có một người đàn ông kỳ lạ liên tục gọi khoai tây chua cay một tuần liền. Chuyện này cũng trở thành chuyện cười của nhân viên cửa hàng ăn nhanh. Trong những lúc ăn uống nói chuyện phiếm Mọi người nói xem Vì sao người đàn ông đó Ngày nào cũng gọi hai món này Lẽ nào anh ta là chuyên gia nghiên cứu ẩm thực <cười> Có lẽ anh ta là kẻ biến thái Phải ăn khoai tây cả tím một tuần liền Tiêu tinh có chút nhưng không chịu nổi Bữa tối hôm ấy Đột nhiên tiêu tinh nhăn mặt nói Thật sự anh chỉ biết làm hai món này thôi sao Thập quân tắc bình tĩnh gật đầu Ừm um. Học theo sách nấu ăn Chỉ học được hai món này Anh không muốn tiến thêm một bước Học thêm vài món nữa sao Đôi mắt của Tiêu Tinh Chẳng đầy nỗi chờ mong và khích lệ Nhưng đáp lại cô Chỉ là bốn chữ hờ hứng Không có thời gian Cuối cùng Tiêu Tinh đã bị anh đánh bại Khó xử nói Thôi được để em nấu Nếu ăn khoai tây cả tím nữa Thì em sẽ nôn mất Khoảnh khắc Tiêu Tinh quay người đi vào bếp thập quân tắc không kìm được, nhếch mép cười. Mặc dù anh rất thích ánh mắt khen ngợi, ngưỡng mộ của Tiêu Tinh, nhưng so với điểm đó, anh thích món ăn do chính tay Tiêu Tinh nấu hơn. Ngồi vị bếp trưởng trong nhà, anh không muốn tranh giành với Tiêu Tinh. Hơn nữa, suốt ngày anh xấu Tiêu Tinh, gọi đồ ăn ở ngoài, lái xe đi lấy cơm hộp, mà cứ như là đi ăn trộm thực sự rất khổ sở. Lần trước, bị tên Sở kia lừa gạt, giở trò đối Đối với Tiêu Tinh mà nói, chuyện này làm cô sốc rất lớn. Cô thật sự có niềm đam mê với mỹ thuật, từ nhỏ đã học vẽ tranh, dưới sự khích lệ của ông nội, học được hơn 10 năm, vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết. Thế sau, vì áp lực thi đại học mà bị ép từ bỏ, nhưng tận sâu trong đáy lòng mình, thứ mà cô yêu thích nhất vẫn là mỹ thuật. Mặc dù Cô cũng coi mình là thiên tài hội họa gì đó Nhưng với trình độ vẽ tranh của mình Cô vẫn có sự tự tin nhất định Kết quả Lúc phỏng vấn Lại gặp tên giáo sư coi trọng nhan sắc hơn cả thực lực Về sau Lại lên diễn đàn Đọc những tin đồn về học viện mỹ thuật Phát hiện những trường hợp như thế này Không phải là ít Điều đó khiến tiêu tinh cảm thấy vô cùng bực tức Có cảm giác như ước mơ thuần khiết nhất trong lòng Bị vấy bẩn Mặc dù hiện thực là như vậy Nhưng Tiêu Tinh cũng không nhụt chí điều chỉnh tâm trạng rồi tiếp tục chuyên tâm luyện tập Kế hoạch tuyển học sinh của học viện mỹ thuật năm nay đã hoàn toàn kết thúc Vậy thì đợi đến năm sau đi thi Tiêu Tinh ở nhà chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi năm sau Đúng là chuyện ngoài mong đợi đối với thầm quân tắc Thử nghĩ mà xem, hàng ngày anh đi làm về, có người nấu săn bữa tối chờ anh Chuyện đó mới tươi đẹp làm sao Mặc dù chỉ là tiêu tinh muốn tự mình nấu cơm Nhân tiện nấu thêm một suất cho anh mà thôi Có điều, điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc anh về nhà Thưởng thức tải nấu ăn của tiêu tinh Thập quân tắc phát hiện Ăn quen những món ăn tiêu tinh nấu Dạ dày của anh Đúng là càng già càng khó chiều. Trước đây Ăn uống qua loa đại khái thế nào cũng được Bây giờ Mỗi khi ăn đồ ăn ở nhà hàng Lại thấy không có một chút hứng thú nào Những món thịt cá béo ngậy đó Thật sự không ngon bằng một bát mì của tiêu tinh Một tháng liền Ngày nào Thẩm Quân Tắc cũng về nhà đúng giờ Nhân viên trong công ty Cũng thấy tò mò Trong ấn tượng của họ Thẩm Quân Tắc trước đây là một người đam mê công việc Làm thêm là chuyện bình thường Có lúc 7-8 giờ tối Vẫn ở trong văn phòng Hăng say làm việc Sao đột nhiên gần đây lại trở nên ngon ngoãn như vậy Cứ hết giờ làm Là lái xe về nhà Sao lại nóng lòng như thế Lẽ nào vợ anh nghiêm cấm anh làm thêm giờ Nếu không sẽ không cho vào nhà Lẽ nào anh rất yêu vợ Có người đã suy đoán như thế Theo như đám vệ sĩ cùng anh đi cứu người lần trước kể lại Thì quá trình anh thẩm cứu mỹ nhân Vô cùng đẹp mắt và uy vũ Thật sự có thể coi là khuôn mẫu của sách giáo khoa Vừa vào cửa là đấm cho tiên khốn kia Ngã lăn ra đất Sau đó dịu dàng ôm người vợ đăng hoàng sợ vào lòng Quả thực Cái ôm ấy chả đến nỗi khiến người ta phải đỏ mặt Những tin đồn trong công ty Càng ngày càng quá quắt Dĩ nhiên những tin đồn vô vị này Thập quân tắc không hề nghe nói Vì thế anh hoàn toàn không ngờ Trong lòng một số người Anh đã trở thành người đàn ông tốt Yêu vợ thương con Nằm giữa chiều hôm ấy, thầm quân tắc lại tan ca đúng giờ, bây giờ đã là cuối thu, hôm nay trời nổi gió, thời tiết xe xe lạnh. Trên đường về nhà, lá khô phủ đầy mặt đất, xe phóng qua phát ra tiếng xào sạc, người đi đường đều mặc áo len. Tùy thầm quân tắc mặc áo sơ mi nhưng không thấy lạnh, đột nhiên anh nghĩ đến tiêu tinh, cô nàng này rất sợ lạnh, mỗi lần ngủ đều cuốn chăn kín mít. Anh còn nhớ Sáng nay lúc ra khỏi cửa Cô vẫn mặc chiếc áo phong mỏng Không biết có mặc thêm áo không Nghĩ đến đây Thập con tắc không kìm được như mày Không biết vì sao Anh lại quan tâm đến chuyện nhỏ nhằn này Khi anh về đến nhà Tiêu tình đang đeo tạp xề Bận rộn trong bếp Cô không mặc chiếc áo phong buổi sáng Mà thay chiếc áo len cổ tròn Màu xanh ngọc Chiếc áo len đơn giản Không có bất kỳ hoa văn nào Thực ra cũng chỉ là mẫu mã có thể bắt gặp ở bất cứ chỗ nào trên đường Nhưng đột nhiên thập quân tắc cảm thấy tiêu tinh mặc chiếc áo này rất đẹp Chiếc áo len xài vừa làm tôn thêm những đường cong mềm mại trên cơ thể của cô Vì đang nấu cơm nên cô buộc tóc Đôi tóc đung đưa theo cử động của cô Trông cô rất nhanh nhẹn và rất đáng yêu Anh về nhà đúng giờ, cô ấy vì muốn được nhìn thấy cô sao. Nhìn cô bận rộn trong bếp khiến anh hết sức an tâm, dường như thật sự có cảm giác kỳ lạ, đây chính là nhà của mình. Thập con tắc kìm nén cảm giác xúc động xa lạ trong lòng, nhẹ nhàng đi vào bếp, thấy cô đang chăm chú cúi đầu trộn một bát sa vị xỉ đó, màu sắc rất kỳ lạ, anh không kìm được khẽ hỏi: "Đang làm gì đây?" Kiều Tinh giật nảy mình, choang một tiếng, chiếc bát trên tay rơi xuống đất vỡ tan, cô quay sang tức giận nhìn anh. Anh là ma, đi lại không có tiếng động. Triệu Tinh vừa cúi đầu, soạn bát, vừa trách móc, làm cái gì thế? Em làm mãi mới được bát sơ vị này, thêm mà bị anh làm giật mình đến nỗi đổ hết xuống đất. Xin anh, sau này anh vào bếp có thể nói một tiếng được không? Thôi thôi, anh mau đi ra ngoài đi, mỗi lần đánh vào bếp đúng là một tai họa đối với em. Đúng là lúc cô không nói thì còn đáng yêu Chỉ cần mở miệng là vỡ mộng Thập quân tắc nhìn cô Im lặng một lúc lâu Cuối cùng lặng lẽ ngoài mặt đi Quay người đi xa khỏi bếp Sáng thứ bảy Thập quân tắc hiếm khi được nhàn sối nghỉ ở nhà Vốn định ở siêng với tiêu tinh một lúc Nhân tiện vun đắp tình cảm Kết quả đột nhiên tiêu tinh nói Chiều có hẹn Thập quân tắc nhíu mày Nhị cô với ánh mắt lạnh lùng, "Em có hẹn với ai?" Nhìn về mặt cảnh giác của anh, Tiêu Tinh không kìm được bật cười, "Với kỳ quên của em, sao thế?" Nghe cô nói câu của em, trong lòng Thẩm Tắc có chút không thoải mái, anh lạnh lùng hỏi, "Chỉ có hai người thôi sao?" Tiêu Tinh nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, "Còn có vệ nam, Lâm cấp 3 của bọn em họp lớp, hẹn nhau cùng đi hát karaoke." Sao thế? Thập Cô Tắc im lặng một lúc rồi nói: "Anh đưa đi." "Được ạ, ơn anh." Tiêu tình cũng không khách sáo. Thập Cô Tắc lái xe đưa Tiêu Tình đến quán karaoke Red Box. Từ xa đã nhìn thấy mười mấy người tụ tập một chỗ, có người ôm nhau, có người đấm nhau, cười cười nói nói, không khí vô cùng náo nhiệt. Thập Cô Tắc dừng xe bên đường. Tiêu Tinh sống như con thỏ Bị tiêm thuốc kích thích Nhanh chóng mở cửa xe phi sang ngoài Ôi ôi mọi người nhìn xem ai đến này Tiêu Tinh à Bọn mình nhớ cậu quá Chẳng phải cậu ra nước ngoài sao Nhanh thế đã quay về rồi à Nào đại minh nhân Tiêu Tinh Ôm anh một cái nào Cậu khuất đi Người cậu toàn virus Ai dám ôm cậu chứ Tiêu Tinh là của mình Cái gì Mình yêu thầm Tiêu Tinh hơn 20 năm rồi Cậu dám tranh với mình sao Sự xuất hiện của tiêu tinh khiến đám đông dậy sóng, bị một nam sinh nhiệt tình ôm một cái, sau đó lại ôm người khác một cái. Rất nhiều bạn bè lâu không gặp đều chanh nhau đòi ôm cô, đặc biệt là đám nam sinh cười nhát nhở. Thập quân tắc ngồi trong xe, nhìn thấy cảnh tượng này, sang mặt rất khó coi. Tiêu tinh thì không bận tâm, cười chít mắt vui đùa với đám bạn học cũ, hoàn toàn thở ơ với sự tồn tại của thập quân tắc. Chỉ có kỳ quyên tinh mắt Phát hiện người đàn ông trong xe Đang im lặng nhìn tiêu tinh Cô quay sang hỏi tiêu tinh một câu Đầy ẩn ý Tiêu tinh ai đưa mày đến đây Không giới thiệu với mọi người sao Có người xe hò cổ vũ Tiêu tinh bảo anh ấy Sao làm quen với mọi người đi Địa thần lái xe hộ tống Người đó là bạn trai của cậu à Tiêu tinh ngượng ngùng bứt tóc Không biết nên giải thích thế nào Trước mặt bao nhiêu bạn học thế này, cô không muốn nói người ngồi trong xe là chồng của mình. Cô vội vàng kết hôn bên New York, không thông báo cho bạn bè biết. Vì thế, trong suy nghĩ của các bạn, cô vẫn là tiêu tinh vô tư hồn nhiên, vô tâm vô tính. Lúc nào cũng nói hôn nhân là nấm mồ, trước 30 tuổi, không nghĩ đến chuyện kết hôn, chứ không phải là người đã có chồng. Thập quân tắc nghe thấy đám người ấy hò hét Liền mở cửa xe Giảm bước đi đến bên cạnh tiêu tinh Tiêu tinh thấy anh lại gần Nụ cười trên khuôn mặt Không khỏi có chút gượng gạo ha ha để mình giới thiệu một chút Anh ấy là Bất chật bắt gặp ánh mắt của anh Mấy tiếng anh ấy là anh họ của mình Tiêu tinh không nói được Úp à búng một hồi Cũng không tìm được từ nào thích hợp Để hình sung mối quan hệ giữa hai người Luông cuống đến đỏ cả mặt. Kỳ Nguyên bình tĩnh đứng cạnh kịch hay, Vệ nam thì khác, ánh mắt nhìn Thẩm Quân Tắc ẩn chứa sự đề phòng, không hề che giấu. Cứ như anh là con sói xám sẽ ăn tươi nuốt sống người chị em tốt của mình không bằng. Đám bạn học tò mò nhìn Thẩm Quân Tắc rồi lại nhìn Tiêu Tinh, chờ đợi một lời giải thích hợp lý. Không khí ngượng ngập kéo dài rất lâu. Thầm quân tắc nhìn Tiêu Tinh Thầy cô bối rối Không nói nên lời Liền thầy cô mở miệng Bình tĩnh nói Chào mọi người Tôi là chồng của Tiêu Tinh Như có cơn gió lạnh thổi qua Đám người bỗng chốc Hóa đá tại chỗ Ai cũng trợn mắt há mồm Tiêu Tinh sức sở nhìn anh Thấy anh vẫn tỏ ra hết sức thản nhiên Không kìm được bực tức Cúi gầm mặt xuống Có phải anh chàng thầm quân tắc này Bị bệnh rồi không Việc gì phải dùng cách như đang tuyên bố trong sự kiện trọng đại để nói ra chuyện này khiến cô cảm thấy rất xấu hổ trước mặt các bạn. Thầm quân tắc nhìn tiêu tinh tức giận vì xấu hổ, khẽ mỉm cười rồi nói với mọi người Mọi người chơi vui vẻ, tôi không làm phiền nữa. Sau đó anh quay sang phía tiêu tinh, nhẹ nhàng hôn lên chán cô, khẽ nói Khi đạp xong gọi điện cho anh, anh đến đón em. Hành động và giọng điệu của anh Rõ ràng là muốn tuyên bố thông tin, tôi là chồng cô ấy, là sự thật 100%. Đến tận khi chiếc xe của thầm quân tắc biến mất ở cuối đường, mọi người vẫn còn trong trạng thái hoa đá. Sự xuất hiện của thầm quân tắc như mang theo một cơn lốc xoáy, đến nỗi mà sau khi anh đi rồi, cái lạnh đáng sợ vẫn còn vương vất xung quanh. Một lúc sau Đám người cuối cùng cũng bừng tỉnh Bắt đầu tra hỏi tiêu tinh Như bắn đại bác Sạc tiêu tinh không nhầm đấy chứ Cậu là người đầu tiên trong đám bạn học lấy chồng Chẳng phải cậu đã thề nguyện sắt son Nói cái gì mà Trước 30 tuổi không nghĩ đến chuyện lấy chồng sao Sao vừa mới tốt nghiệp Đã lấy chồng rồi Tiêu tinh cậu cũng thật là lợi hại Đúng là kết hôn chớp nhoáng Thật không thể chấp nhận được Kết hôn cũng không báo một tiếng Buổi hôm nay để Tiêu Tinh mời, mọi người thấy được không? Được, Tiêu Tinh đừng nói nhiều nữa, Mau đi mua kẹo trước đi.